Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Wow! Mười chương 71 mươi bắt giữ thánh nhân. Ít sờ! Cung um quanh nhiều lộ vẽ mờ mịch, Diêm Xuyên Cương Thi không sợ hóa thê lương quay giáo phản bội sao? Diêm Xuyên Cương Thi nhìn chầm chầm vào hóa thê lương, dường như gã đoán được ý của hắn, mắt đầy cảm kiếp. Hóa tôn thiên thánh nhân thân bạ danh liệt, Tôn thiên giáo tràng sẽ giống như doãn gia trước kia, gần như bị thiên hạ nghĩa giải chém tận dết tuyệt. Diêm xuyên cương thi lợi dụng đại nghĩa, giành ra tay trước. Hóa thê lương làm thống xoáy, sẽ trơ mắt nhìn tử tôn hóa gia toàn bộ diệt vong sao. Hóa thê lương nghiêm túc nói. Thần tôn chỉ. Mắt hóa thê lương đông đầy nước mắt cảm động. Diêm xuyên cương thi chậm rãi đáp xuống. Diêm xuyên hét to. Trương Nghi. Trương Nghi hưng phấn tiến lên. Có thần. Diêm xuyên cương thi ra lệnh. Trải qua cuộc chiến này, người xung quanh xem cuộc chiến sẽ có vài người tâm hướng về Đại Trăng Thánh Đình. Do ngươi lập tức tổ chức chiêu lạm những nhân tài đứng xem. Trương Nghi lập tức cười nói tung lệnh Thật ra thần đã sắp xếp Và quan viên lẫn vào trong đó Chỉ chờ thần ra lệnh một tiếng Bọn họ sẽ dụ dỗ ngay Diêm xuyên cương thi Vừa lòng gật đầu Nói u v k w w Diêm xuyên cương thi Nhìn hướng dịch phong Diêm xuyên cương thi Nghiêm túc nói Dịch phong Gần đây lý tư biến mất Từ người mở khoa khảo Đại Trăng, Đại Trăng Thánh Đình cương vực sẽ khuyết trương lãnh thổ. Cần anh tài bộ khuyết các vị trí mới. Dịch phong lên tiếng, tuân lệnh. Mặc kệ hôm nay Đại Trăng Thánh Đình bố trí như thế nào. Cuộc chiến lần này danh tiếng Diêm Xuyên đã lan khắp thiên hạ. Bao gồm tai tiếng của hóa tôn thiên thánh nhân cũng chống khắp thiên hạ. Bên ngoài tôn thiên cương vực trên đại hải Hóa tôn thiên thánh nhân mang theo đám tử tôn của hóa gia bay hướng tôn thiên cương vực Bỗng nhiên hóa tôn thiên thánh nhân khượng lại Đám tử tôn của hóa gia hỏi Lão tổ tôn, làm sao vậy? Hóa tôn thiên thánh nhân chậm rãi ngoái đầu lại phía xa gần trăm người áo đen bay tới Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân sắc mặt khó xem nói Ta cứ có cảm giác không hay thì ra không phải đến từ Đại Trăng Thánh Đình thì ra không phải Lão Tổ Tôn Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân chập hét to Hóa Văn và mọi người giác nghe đây Cái gì? Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói Nếu như ta gặp bất cắt thì hóa thê lương sẽ là gia chủ của hóa gia, mọi người phải nghe hên hắn. Một tử tung của hóa gia kinh ngạc hỏi. Cái gì? Nghe theo lệnh hóa thê lương. Tiểu nhân phải bội lão tổ tung. Hóa tôn thiên thánh nhân sốt ruột nói. Khốn kiếp không lẽ muốn làm trái nghiệp ta sao? Phía xa, người áo đen đến ngày càng gần. Mọi người vẽ mặt không cam lòng nói. Tôn lệnh. Hóa băng sốt ruột nói. Lão tổ tung, ngươi sẽ không bị gì. Hóa tung thiên thánh nhân vội nói. Ta không biết chuyện tương lai không ai đoán được. Hóa băng ta biết các ngươi luôn ghen ghét hóa thê lương, nói là ta quá thương hắn. Nhưng. Có một ức sự. Các ngươi không biết rõ. Ngươi chỉ cần nhớ hóa ra muốn được thiên hạ lại thừa nhận. Muốn chuộc lỗi lầm ngày xưa của ta chỉ có hóa thê lương mới làm được. Bởi vì, bởi vì hắn là. Hóa băng tò mò hỏi. Hóa thê lương là cái gì? Âm âm âm. Trăm người áo đen phía xa chết mắt đến gần, khí thể nóng cháy khiến đại hại xung quanh sóng to nổi lên bốn phía. Hóa tôn thiên thánh nhân vung tay, tất cả tử tôn bị hớt hướng tôn thiên cương vực. Hóa tôn thiên thánh nhân hét to một tiếng. Đừng trở về, mặc kệ ta. Chết mắt đám người đã bị hớt ra xa. Người áo đen giận đầu cười khẽ. A! Người áo đen dẫn đầu không ngăn cản Hóa tôn thiên thánh nhân nhớ mày nhìn người áo đen dẫn đầu Đại hình thiên đế, minh thiên Hàn Tử tôn, đệ tử của hóa tôn thiên thánh nhân bị gã dùng sức mạnh đưa về tôn thiên cương vực Nhưng mới vào tôn thiên cương vực đám người lại ồn ào lên Lão tổ tôn, gặp nạn ta phải trở lại Ta cũng muốn trở lại Trong phút chút âm ế ôn ào. Hóa văn hừ lạnh một tiếng. Câm miệng. Đại tổ. Hóa văn trầm giọng nói. Mọi người trở về chờ đợi lão tổ tung quay lại không cho phép ai được đi. À! Đại tổ, lão tổ tung gặp nạn. Mọi người sốt ruột. Mặt hóa văn nghiêm túc nói. Đây là ý của lão tổ tôm, không cho phép ai đi. Mọi người nóng nảy. Đám người chờ đợi qua một ngày, ai cũng nóng nảy. Phái bắt đại hải sóng to nổi lên bốn phiếc, hóa văn suyết chặt nắm tay, mắt đầy sốt ruột. Hóa văn biểu tình cực kỳ khó xem. Mãi đến sau một ngày, sóng to đại hải mới chậm rãi tĩnh lặng. Phía xa có bóng người hốt hoảng lao đến. Bóng người kia kinh kêu. Không, không, nguy rồi, đại tổ, đại tổ. Hóa văn kinh ngạc hỏi. Tại sao ngươi ở trên biển? Nam nhân bay đến nói. Đại tổ. Ta. Ta ở một hải đảo rèn luyện. Nhưng mới nãy ta thấy trận đại chiến. Lão tổ tôm. Lão Tổ Tông xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì? Nói đi. Mọi người sốt ruột. Nam nhân kia kinh khủng nói. Lão Tổ Tông bị một đám người vây công, dư âm chiến đấu quá lớn, chấn ta ngất xỉu. Lúc ta tỉnh lại thì Lão Tổ Tông đã bị mấy xiền xích xuyên qua thân thể, khóa lại. Lão Tổ Tông bị bắt đi rồi. Cái gì? Không, mọi người hoàn toàn biến sắc mặt Đám tử tung của hóa gia sốt ruột muốn xong đi đại hải Không thèm quan tâm mệnh lệnh u ca hóa văn Người kia sốt ruột hỏi Đại tổ, làm thế nào? Làm thế nào đây? Hóa văn hiếp sâu, biểu tình cực kỳ khó xem, cố gắng khiến mình bình tĩnh Hóa văn cười khổ nói Báo ứng đến như vậy sao Lão tổ tung bị tù Ha ha ha Ngay cả lão tổ tung cũng bị bắt Sau lưng hóa băng còn vài người đứng Hóa Văn trầm giọng nói Lập tức trở lại Chọn lựa tinh anh thiếu niên trong tột Cố gắng đưa họ đi Mai danh ẩn tính Để lại chút huyết mạch cho hóa gia ta Những người còn lại đi tôn thiên điện, chuẩn bị nghênh đón tai họa. Đám tử tôn của hóa gia mặt lộ vẽ bi tráng nói. Tôn lệnh. Đây chỉ là bắt đầu. Tin tức hóa tôn thiên thánh nhân cấu kết với liên thần lộ ra ngoài. Ngày càng nhiều thiên hạ nghĩa sĩ hội tụ tập đến. Hóa tôn thiên thánh nhân không còn Mối thù sâu này chỉ có thể tính lên người tử tôn hậu đại của gã. Những kẻ thù ngày xưa của hóa tôn thiên thánh nhân rào rạc tiến tới. Tôn thiên cương vực, mưa gió sắp đến. Mơ phủ, đại trăng thánh đình. Cơ quan quốc gia của đại trăng thánh đình vận chuyển, đại quân chinh phạt các loại khoa khảo không ngừng vận chuyển. Mọi thứ đều chuyển động vì Đại Trăng Thánh Đình cường tịnh. Bốn quân đoàn xuất quân binh phạt bốn cương vực. Lần này không cần nhiều mưu kế. Đại Trăng Thánh Đình xuất thế quá ngắn ngũi. Quân đội không mạnh bao nhiêu. Diêm xuyên cương thi không sử dụng kế xâm nhập. Tan rã các cương vực nhiều. Diêm xuyên cương thi chỉ dùng địa nghĩa. Lấy đại nghĩa suốt binh sẽ thắng chắc. Mặc dù con đường chinh phạt gian nan, nhưng có thể khiến các đại quân đội liên tục luân bình. Dù sao con đường của đại trăng thánh đình còn rất dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.w wow. 10 chương 72 kỷ đệ tử. G phút này Dương Giang Chỗ lông liễn của Diêm Xuyên Doãn hận thiên đã dần hết nhức đầu Nhắm mắt lại dường như đang điều chỉnh trạng thái Diêm Xuyên hình người Miu Miu bạch khởi liên lặng chờ đợi Lại qua mấy ngày Doãn hận thiên mới mở mắt ra Trong mắt gã tĩnh lặng như nước Miu Miu kêu lên Meo! Tiểu Doãn tử tỉnh rồi Doãn hận thiên đứng dậy cúi đầu nói với Diêm Xuyên Đa tạ thánh vương hộ pháp cho vi thần Diêm Xuyên tò mò hỏi Cái gì? Doãn hận thiên cười khổ, gật đầu, nói Vâng Ký ước tiên tổ để lại ta chỉ lấy một phần Chắc chắn vẫn còn rất nhiều nhưng hiện tại ta chỉ có thể sử dụng nhiêu đó Con mắt của dãn hận thiên vẫn là trọng đồng. Miêu Miêu hỏi. “Meo, con mắt của ngươi làm sao biến được? Dãn hận thiên hít sâu cười khổ nói. Không biết. À, dãn hận thiên nghiêm túc nói. Tiên tổ để lại đây là bí mật của thiên địa như ngày trước thông thiên giáo chủ đã nói. Diêm xuyên con ngươi co rút, hỏi. Giống nhau. Giống như thế nào? Doãn hận thiên hít sâu, nói. Cực sinh thái cực. Trong hư vô sinh ra một thế giới hỗn độn. Thế giới này chậm rãi trưởng thành. Diễn biến thái cực. Dần dần. Thế giới hương thịnh. Thế giới này trải qua mấy thời kỳ đặc biệt gọi là kỷ. Kỷ. Doãn hận thiên giải thích rằng. Đúng vậy. Cũng gọi là kỷ nguyên, đệ nhất kỷ chính là lúc đầu tiên. Khi đó đang trong hư vô, chỉ có một thế giới, chính là thế giới của chúng ta hiện nay. Đệ nhất kỷ thiên địa sinh ra vài sinh linh, giống như nhiều người đã biết. Rồi sao nữa? Doãn hận thiên kể tiếp. Cũng không biết trải qua bao lâu, nói theo lời của thông thiên giáo chủ là Trảm Tam Thi. Khi đó chém ra đệ nhất thi, ác thi cũng chính là thế giới mà liên thần ở. Bởi vì mạnh nhất nên tất cả gọi nó là thế giới mạnh nhất, nhưng ban đầu tên của nó gọi là đại ác thế giới. Chúng ta ở thế giới thứ nhất, phân liệt ra đại ác thế giới xong thì thế giới của chúng rất suy yếu. Đại ác thế giới hương thịnh lên, hoàn toàn tách ra. Khi đó trong hư vô có hai thế giới. Từ giây phút đại ác thế giới phân liệt ra thì thiên địa của chúng ta tiến nhập đệ nhị kỷ. Diêm xuyên nghiêm túc hỏi. Đệ nhị kỷ. Doãn hận thiên giải thích rằng. Đúng vậy. Lại qua vài năm tháng. Thế giới thứ nhất của chúng ta lần thứ hai hương thịnh. Kế đó chém ra đệ nhị thi. Thiện thi. Hoặc nên nói là phân liệt ra thế giới thứ hai, gọi là Đại Thiên Thế Giới. Trong hư vô ba thế giới ngang nhau, thế giới thứ nhất của chúng ta lần nữa rơi vào yếu ớt. Mỗi lần phân liệt là thế giới thứ nhất của chúng ta sẽ sinh ra một đám sinh linh. Phân liệt ra thế giới cũng là tiến hành sinh linh diễn biến. Đây là kỷ đệ tam thời đại. Diêm Xuyên nghiêm túc hỏi Sau đó thì sao? Doãn hận thiên nhìn Diêm Xuyên Mỉm cười nói Thánh Phương có biết Tiền thân của Đại Trăng Thánh Đình Đại Tần Còn có Thông Thiên Giáo Chủ Võ Chiếu có lẽ đều đến từ một nơi Là Đại Thế Giới Đại Thế Giới chính là thế giới thứ ba phân liệt ra Cũng có thế giới chấp thi Có bốn thế giới đến đây chính thức xác lập. Bắt đầu từ đây, thiên địa tiến nhập kỷ đệ tứ thời đại, hiện tại chúng ta cũng thuộc vào kỷ đệ tứ. Diêm xuyên nghiêm túc hỏi. Kỷ đệ tứ? Doãn hận thiên giải thích rằng. Đúng vậy. Phân liệt ra một thế giới chính là một kỷ nguyên, lấy phân liệt thời đại. Thế giới thứ nhất của chúng ta của chúng ta bởi vì phân liệt ra ba thế giới Hao tổn nhiều nguyên khí Cần thời gian rất lâu mới hồi phục được Mới vậy mới bị gọi là thế giới yếu nhất Miêu miêu trợn to mắt meo, Hình như Diêm Xuyên sớm có chuẩn bị không quá kinh ngạc Diêm Xuyên trầm giọng hỏi Nói vậy là đại ác thế giới Đại thiện thế giới. Đại thế giới. Chắc bên trong có nhiều tu giả cổ sư từng sinh hoạt tại kỷ đệ tứ. Doãn hận thiên nghiêm túc nói. Đúng vậy. Mặc dù qua này các thế giới lại sinh ra sinh linh mới nhưng chắc chắn có người từng sinh hoạt tại kỷ đệ tứ. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, M. Doãn hận thiên giải thích rằng Hơn nữa, mỗi một lần thế giới phân liệt Thiên hạ thương sinh đều mất trí nhớ quên mọi thứ xưa kia Người kỷ đệ tứ không biết người đệ tam kỷ Người đệ tam kỷ không biết người đệ tứ kỷ Hình như có loại lực lớn u vinh, quy, quy, nơ, gân, ơ đi ký ước thế giới À! Doãn hận thiên giải thích rằng Dơn, Dơn, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Nơn, Gơn. Hiên không thể xóa sạch hết, vẫn còn động lại chút ít. Những ký ức còn sót lại sẽ liên tục bị vài người ghi nhớ, bởi vậy bốn thời đại không phải chuyện quá bí ẩn. Tiên tổ của ta vì khiến tộc nhân hiểu chuyện này nên phong ấm tin tức vào huyết mạc. Diêm xuyên nghiêm túc hỏi. Tiên tổ của ngươi. Giãn hận thiên nghiêm túc nói. Gia tổ là trong một đám sinh linh sinh ra tại thiên địa ở kỷ đệ tam tộc trọng đồng. Miêu Miêu Kinh ngạc hỏi. 33 m Giãn hận thiên nghiêm túc nói. Đúng vậy. Từ bức tranh Thánh Vương truyền đến, rõ ràng gia chủ của tả gia, tả Xuân Thu cũng là hậu đại của tộc Trọng Đồng. Diêm xuyên trầm giọng nói, U, V, K, W, -w M. Doãn Hận Thiên hỏi, Còn nữa, Thánh Vương, lần này chúng ta đi Trung Thiên Châu, Thánh Vương chuẩn bị đi lấy thế giới thụ. Bắt thụ to lớn kia. Nếu dựa theo tin tức trong ký ước của ta thì thế giới thụ này chắc là thuộc về tộc Bách Thị. Diêm Xuyên không che giấu nói. Đúng vậy. Là Bách Hoàng để lại. Doãn hận thiên giải thích rằng. Bách Hoàng. Ha ha, xem ra hắn cũng là nhân vật kỹ để tâm. Chẳng qua lần cuối cùng thế giới phân liệt, Bách Hoàng lựa chọn đi đại thế giới. Để lại bác thụ này. Sau khi thế giới phân liệt thiên địa thương sinh lần thứ hai mất trí nhớt. Nên cho rằng thế giới thụ là tuyên cổ lưu truyền. Diêm xuyên gật đầu, nói. Quả nhiên là vậy. Miu Miu không hiểu ra ạ meo thật phức tạp. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Bác hoàng. Lúc ở Đại Thế Giới Trẩm không hề nghe Bách Hoàng nhắc tới Tứ Kỷ, xem ra khi đó Bách Hoàng cũng mất trí nhớ. Rốt cuộc là lực lượng gì mà mạnh mẽ như vậy, xóa đi ký ức của thiên địa vạn vật. Giảng hận thiên chua sóc nói. Không biết nữa. Diêm xuyên trầm giọng nói. Phải rồi, gần đây tả Xuân Thu có đi Đại Tần Thành. Hóa Tôn Thiên đã thừa nhận là năm đó hắn cấu kết với liên thần. Doãn Hận Thiên biến sắc mặt nói. Hóa Tôn Thiên. Diêm xuyên ngực đầu kể lại mọi chuyện xảy ra trong mơ phủ. Mắt Doãn Hận Thiên lón tia thù hận. Hóa Tôn Thiên. Ha ha ha ha, không ngờ là hắn. Miêu Miêu khó hiểu hỏi. Mèo. Nhưng cái tên tả Xuân Thu đó chẳng phải là giống như ngươi cùng là hậu dụy của tộc trọng đồng sao? Tại sao hắn muốn giết ngươi? Doãn hận thiên lắc đầu, nói. Đồng tộc bất đồng tâm có cùng thần thông nên mới càng kiên dè đối phương, hắn chỉ muốn một mình sở hữu trọng đồng. Miêu miêu cái kiểu cái không? Mèo! Mương phủ tôn thiên cương vực. Phía trước Tôn Thiên Điện. Sau lưng hóa thê lương đứng thật niêu quân đội, ai nấy sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn đối diện. Quảng trường Tôn Thiên Điện, hóa văn dẫn đầu. Tôn Thiên Giáo Tràng giờ đã tiêu điều rất nhiều, vô tận công đức tán đi hơn phân nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 10 chương 73 Trung Ươm Cương Vực Tờ Ưng đệ tử của hóa tôn thiên thánh nhân lạnh lùng nhìn hóa thê lương phía đối diện. Công tử từng được yêu thương nhất tôn thiên cương vực, hóa thê lương hiện tại mang theo người ngoài muốn sang bằng tôn thiên giáo tràng. Hóa thê lương lạnh lùng nhìn phía đối diện. Mọi người nghe đây. Hóa thê lương lạnh lùng nói. Hóa tôn thiên thánh nhân xâm nhập đô triều của Đại Trăng Thánh Đình. Bản quân đoàn trưởng, dẫn quân tiến đến bình diệt. Mọi người bó tay chịu trói, chờ đợi đại trăng thánh đình giải quyết. Đồ tiểu nhân vong ân phụ nơ, gương, hân, a, y. Khốn kiếp, hóa lương, ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Hóa thê lương, đây là nơi sinh ra, nuôi ngơi đến lớn, ngươi muốn phá hủy nó sao? Mấy năm nay đã ổn công lão tổ tôn thương ngươi Xung quanh vang vô số tiếng quỡ trát Mắt hóa thê lương lóng ti đau khổ Nhưng giờ phút này chỉ có thể cứng rắn trái tim Họ rơi vào tay hóa thê lương còn được che chở Nhưng tiếp theo kẻ thù của hóa tôn thiên thánh nhân Từ khắp nơi tiến đến thì khó mà nói Hóa băng đại tổ liều mạng với hắn đi Đại tổ, hãy để ta chém thứ tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa này. Đại tổ, một đám người nhìn hướng hóa băng. Mắt hóa băng lón tia âm trầm. Tây môn thánh nhân từng nói khiến hóa thê lương làm ra chỗ. Cái này hóa băng có thể chấp nhận. Nhưng hôm nay hóa thê lương muốn phá hủy tôn thiên giáo tràng. Hóa băng không thể chấp nhận điều này được. Đây là nhà của mình, tôn nghiêm của mình, hy vọng của mình, sắp bị phá hủy hoàn toàn sao? Mọi người đều nghe theo lời hóa văn, chờ gã ra lệnh chiến đấu, gã sẽ ra lệnh như thế sao? Mắt hóa văn lón ti phân vân, lòng cực kỳ áp lực, kìm không được ngẫm đầu, muốn thở một hơi. Nhưng hóa văn ngẫm đầu thì mơ hồ thấy có bóng người đứng trong mây mù. Hóa băng lập tức nhận ra đây là kẻ thù ngày xưa hóa tôn thiên thánh nhân truy sát. Những kẻ thù rất giỏi ẩn nút thực lực mạnh mẽ. Lúc hóa tôn thiên thánh nhân còn sống không thấy tung tích của bọn họ, lão tổ tôn mới xảy ra chuyện thì họ đã đến rồi. Hóa băng cảm giác da đầu mát lạnh. Mắt hóa thê lương lón ti phức tạp. Hóa băng Hóa băng cắn môi, nói Phúc cuối lão tổ tôn có ra một mệnh lệnh Mệnh lệnh Mọi người yên tĩnh lại Hóa băng trầm giọng quát Lão tổ tôn từng nói nếu lão nhân có bất cắt gì thì hóa thê lương sẽ là gia chủ của hóa gia Hóa thê lương kinh ngạc nói Cái gì? Xung quanh một số người biết nhưng không tuyên bố ra ngoài Có nhiều người không hay biết tình hình, xôn sao ẩm ẩm. Cái gì? Hóa Thê Lương làm gia chủ. Hánh! Tiểu nhân phản bội lão tổ tôm này cung xứng. Hóa Văn trịnh trọng hành lễ với Hóa Thê Lương. Hóa Văn tuân theo lệnh của lão tổ tôm, vái kiến gia chủ. Hóa Thê Lương kinh sợ. Không, đại tổ, ngươi không. Nhưng hóa thê lương ngăn tới một nửa thì ngừng, bình tĩnh nhận lễ của hóa văn. Lúc này không phải thời điểm cải cột, nếu có thể tổn thất nhỏ nhận tiếp nhận tôn thiên giáo tràng là không còn gì tốt hơn. Những người khác cũng nghe theo mệnh lệnh hành lễ. Bái kiến gia chủ, xung quanh ầm ế, một đệ tử của gia tộc không phục nói. Đại tổ tổ. Làm sao có thể là lệnh của Lão Tổ Tôn được? Lão Tổ Tôn không biết sao? Hóa Thê Lương Hóa Văn lạnh lùng hỏi Ngươi đang nghi ngờ ta hay nghi ngờ Lão Tổ Tôn? người đó sưởng sờ Hóa Văn trầm rộng quát Mệnh lệnh của Lão Tổ Tôn có ý nương, gương, hơn, a, y, riêng Sao ngươi có thể đoán được? Ngươi nhìn xa hơn lão tổ tôm sao? Đây là mệnh lệnh cuối cùng của lão tổ tôm. Ai nghe theo lệnh của lão tổ tôm thì lập tết bái kiến gia chủ. Ai không muốn thiên hạ to lớn tôn thiên giáo tràn tuyệt không ngăn cản các ngươi? A Xung quanh nóng nảy, xôn sao? Ta không tin ta mới không thèm bái hóa thê lương. Hờ! Ta đi tìm lão tổ tôm. Bái kiến gia chủ Bái kiến gia chủ Trong phút chốt quảng trường tôn thiên điện chia thành hai phái Một phái la hét ẩm ẩy bay đi Phái khác thì lựa chọn tin tưởng lão tổ tôn tin tưởng hóa băng Hóa thê lương nghiêm túc nói Đa tại đại tổ phối hợp Hóa băng ninh hóa thê lương Nhớ mày cuối cùng thở dày Mưa phủ đại tần thành hưởng thư phòng của Diêm Suyên. Lưu Cương đứng trước bàn, Diêm Suyên Cương thi ngồi đằng sau cái bàn, tay cầm một phần tấu chương. Diêm Suyên Cương thi nghiêm túc hỏi: "Hóa Tông bị bắt?" Lưu Cương nghiêm túc nói: "Đúng vậy. Không chỉ có thể Tây ngoại châu âm phủ truyền tin Ngô Thiên Thánh nhân tiến vào đất âm phủ xảy ra đại chiến kinh thế." Tiếp theo Ngô Thiên Thánh Nhân cũng biến mất. Lưu Cương tiếp tục bảo. Có khả năng rất lớn do Đại Hình Thiên Đế, Minh Thiên hàn làm. Không chỉ như vậy. Đoạn thời gian trước. Thần so sánh hình ảnh. Hình như lúc Thánh Vương đối chiến với Hóa Tôn Thiên thì có bóng dáng của Đại Hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn Đại Hình Thiên Đế, Minh Thiên hàn, Ngón tay Diêm Xuyên nhẹ gõ bàn học, nhớ mày. Lưu Cương, nhớ mày nói. Đúng vậy. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng này ra tay thật lớn, nếu suy đoán tiếp theo chiều hướng này thì hắn đã nhốt hai thánh nhân. Rốt cuộc đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng muốn làm cái gì? Diêm Xuyên Cương Thi hít sâu, trầm giọng nói. Chắc chắn đại hình Thiên Đế. Minh Thiên Hàn có kế hoạch lớn. Tăng số người đi Tây Ngoại Châu Mơn Phủ. Thu thập tất cả tư liệu về Đại Hình Thiên Đế. Minh Thiên Hàn Còn nữa cố gắng tê, hân, u, vinh, quy, quy, e, ơ, động tỉnh Tây Ngoại Châu Mơn Phủ. Tôn lệnh. Diêm Xuyên Cương Thi trầm giọng nói. Đi xuống đi. Tôn lệnh. Lưu cương, lưu ra khỏi thượng thư phòng. Khi lưu cương, ra khỏi thượng thư phòng thì có một bóng người áo đen từ thanh xà ngang đáp xuống quỳ một gối trước bàn họp. Người áo đen cung chín nói. Bổ thiên các vệ bái kiến thánh vương. Diêm xuyên cương thi trầm giọng hỏi. Điều tra ra manh mối chưa? Người áo đen cung chín nói. Vâng. Trước khi Lý Tư Đại Nhân mất tiếp thì tự âm phủ đi Dương gian Khi đó hướng đi thông tới chỗ Nguyễn Cốt Tử. Đi rồi không thấy về nữa. Diêm Xuyên Cương Thi nheo mắt nói. Nguyễn Cốt Tử. Đúng vậy. Diêm Xuyên Cương Thi nhớ mày nói. Không có khả năng, Nguyễn Cốt Tử không có khả năng phản bội trẩm, nhất định là có nguyên nhân gì khác. Người áo đen lại hỏi, Thánh Vương, đây là sự thật thuộc hạ tra được, có phải người điều tra hủy cốt tử không? Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói, không, đi xuống đi trầm cần yên lặng một chút. tung lệnh, Dương Giang Trung Thiên Châu Long liện bốn long kéo rầm rộ đi vào cương vực Trung Thiên Châu trên đại hải minh mông từ xa có thấy lục điệu. Doãn hận thiên nói Thánh vương phía trước là cương vực lớn nhất Trung thiên châu trung ơn cương vực Cũng là cương vực lớn nhất toàn thiên hạ Miêu miêu đứng trên và diêm xuyên Hưng phấn nói Mèo Trung thiên châu trung ơn của toàn thiên hạ Diêm xuyên mỉm cười gật đầu nói Đúng vậy Trung thiên châu là trung ương của toàn thiên hạ Miêu miêu tò mò hỏi: Thế giới thú gì đó, ngươi nói có một hoàng hậu tên là Triệu A phòng cũng ở đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fi. Wow. Mở chương 74 Công Dương tử thượng. Giờ y em xuyên cười nói: Đúng vậy. Còn nhớ lúc mộng nhập thiên cơ có mang ngươi tới Miu Miu lắc lư cái đầu nhỏ Mèo Có đến rồi Ta làm sao nhớ được nhiều nơi như vậy Mỗi nơi chỉ ở một khối nhỏ Bạch Khởi hỏi Thánh Vương đi thiên cơ tôn đón hoàng hậu hay đi thế giới thủ trước Diêm xuyên nhìn cương vực mênh mông trước mắt Hít sâu Nói Đi sát nghiệp chiến trường trước Bạch Khởi kinh ngạc hỏi Sát nghiệt chiến trường Diêm xuyên nói Ở đó có vô tận sát nghiệt Thật lâu không tán trẩm biết Nếu nói về sát Thì ngươi mạnh nhất đại trăng thánh đình ta Lấy sát ma đạo Sát ma thân Chỗ đó vừa lúc thiết hợp với ngươi. Bạch khởi vội cung kính nói Thần không dám Mạnh nhất đại trăng thánh đình Chính là thánh vương Diêm xuyên nghiêm túc nói Ngươi không cần kiên dè gì trẩm, trẩm đi là sát vương đạo, ngươi mới là thuần sát đào. Lúc mộng nhập thiên cơ đó dù gì không phải là bản thể, không cách nào tận tình lợi dụng. Lần này hãy quý trọng nó. Bạch khởi lên tiếng. Vâng tạ thánh vương. Long liễn kéo mọi người xông qua đại hải tiến vào trung ơn cương vực. Giây Phúc long liến tiến vào trung ơn cương vực. Trong trung ương cương vực một tòa cung điện. Trong cung điện, một nữ nhân áo trắng cầm một vòng tròn trong suốt. Nữ nhân đeo mạng che mặt trắng, đôi mắt trống rỗng, nàng bị mù. Đó là Triệu A Phòng ở phong ấn giới. Xoáng mệnh sư của Thiên Cơ Tôn. Trải qua thế giới thủ tính toán. Triệu A Phòng có duyên phu thê 80 kiếp với Diêm Xuyên. Cũng là thê tử đời trước của hắn. Chân nhu chuyển thế. Triệu A Phòng cầm vòng tròn trong suốt, hình như đang tính toán cái gì, bỗng tay run lên. Triệu A Phòng buông vòng tròn xuống, đứng dậy, chậm rãi ra khỏi đại điện. Ngoài đại điện có đám thị nữ cung kính chờ, nhưng Triệu A Phòng không để ý đến, dùng đôi mắt mù nhìn bầu trời. Vẽ mặt Triệu A Phòng có ti mong đợi Đến rồi, Vương, ngươi tới đón A Phòng Một thị nữ cung kính nói Thiên nữ, vừa rồi tôn chủ phái người tiến đến dặn là nếu thiên nữ ra khỏi điện thì đi chỗ hắn một chuyến Triệu A Phòng không kiên nhẫn gật đầu, nói Biết rồi Triệu A Phòng vung tay, đám thị nữ lùi xuống Triệu A Phòng lạnh lùng cười. Thế giới thủ là của tộc Bách Thị, là của Vương, đừng Hồng có ai mơ ước nhúng chàm. Khiến ta phụ trách thôi diễn. Tìm nhầm người rồi. Long liễn của Diêm Xuyên lao nhanh trong sát nghiệp chiến trường, dừng lại ở một khu vực xa xa. Miêu miêu tò mò nhìn chân trời. Mèo! Hoa sen to quá, sen màu đỏ. Là lửa sao Từng đó hoa sen đỏ rực nổi giữa không trung Thiên địa xung quanh lạnh giá tận xương Cách rất xa đã có sát ý hung mảnh ập tới Bạch Khởi giải thích rằng Hồng Liên nghiệp hỏa Vô tận sát nghiệp ngưng tụ mạc thành Đây chính là sát nghiệp chiến trường Bạch Khởi giật mình Thấy phía xa có một đám người đứng Thánh Vương Hình như bên kia có người. Diêm xuyên nhận ra một trong số đó. Công dương tiên. Giảng hận thiên nghiêm túc nói. Người của công dương gia tộc. Hơn nư trong công dương tiên như là thuộc hạ. Công dương tiên có địa vị không nhỏ trong công dương gia tộc. Không bao nhiêu người khiến hắn vân dạ thế này. Không lẽ là gia chủ của công dương gia tộc đến sao? Diêm xuyên giật mình kêu lên Là công dương tử Trung thiên châu Trung ơn cương vực Sát nghiệp chiến trường Bốn phía lệ khí tận trời Hình như toát ra đầy sát ý Buộc sinh linh bốn phương Không dám đến gần Giữa không trung Phi sát nghiệp ngưng tụ ra Từng đám hồng liên nghiệp hỏa Lộ rõ chỗ này hung ác Chính giữa có một đám Người áo trắng đang đứng Trong đó có hai người là công dương tiên, công dương bôn lôi. Công dương tiên trầm giọng nói. Công dương bôn lôi, chú ý một chút, đừng đụng vào hồng liên nghiệp hỏa. Mỗi đó hồng liên nghiệp hỏa đều ngưng tụ vài sát nghiệp. Tội nghiệp. Có thể tan rã công đức. Khí vận. Đồng thời bị thiên địa tập trung vào. Ngươi sẽ là tội nghiệp ngập trời. Trời tru đất diệt. Công dương buông lôi sắc mặt khó xem nói. Ui, khủng bố như vậy. Có một nam nhân đứng bên cạnh mặt bỗng biến đỏ rực, hét to. À, à. Lão tổ tôm cứu ta, ta không cẩn thận đụng phải hồng liên nghiệp hỏa. Âm, âm, ầm Bỗng nhiên trời trời ngưng tụ mây đen. Âm, âm, ầm Một lôi điện đánh xuống. Làm nam nhân cháy đen. Bên cạnh một người sốt ruột kêu lên. Sư huyền. Công dương tiên trầm giọng nói. Đừng đụng vào hắn, gieo gió gặt bão, hết thuốc chữa. Âm âm âm. Từng đợt thiên lôi đánh xuống chết mắt người đó bị đánh thành bột phấn. Mọi người đánh rùng mình kinh khủng tránh xa các hồng liên nghiệp hỏa. Bên cạnh mọi người vẽ mặt kinh khủng nói, Lão Tổ Tông không phải Hồng Liên nghiệp hỏa là thứ trong truyền thuyết sao? Tại quốc chỗ này có nhiều như vậy. Công Dương Tiên trầm giọng nói, Hồng Liên nghiệp hỏa đúng là thứ trong truyền thuyết. Thậm chí một ít tuyệt thế sát nhân ma vương. Quanh thân tối đa hình thành một chút tâm diễm của nghiệp hỏa. Nhưng chỗ này ngưng tụ thành đó sen lớn Có thể thấy nó nhiều cỡ nào Chỉ một góc thiên địa đã nhiều sát nghiệt như vậy Tu giả bình thường không dám tới gần Bởi vậy tứ phương căn bản không có công môn Dù là sinh linh bình tệ Hơn Ú Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn. "Cũng không có." Công Dương Bôn lôi khó hiểu hỏi, "Vậy những từ này từ đâu ra?" Công Dương Tiên im lặng một lúc sau, nói, "Thiên thuyết sát nghiệp, tội nghiệp này đến từ Liên thần." Mọi người kinh ngạc nói, "A, Liên thần?" Công Dương Tiên trầm giọng nói, "Đúng vậy." "Liên thần" Nhiệt cùng đức tương phản. Có đại ân với thiên địa, ví dụ như bổ xong một thiên đạo sẽ có nhiều công đức gián xuống. Tương tự. Có thù với thiên địa. Ví dụ như tàn sát thương sinh. Phá tói thiên đạo. Chém dết thương thiên thì sẽ có nghiệp gián xuống. Chuyên rằng những thứ này đều do năm đó liên thần tại thiên địa tạo nghiệp đầy sát nghiệp Nơi này là chiến trường cuối cùng của Liên thần tàn sát mấy anh hùng của thiên địa chúng ta. Nhưng Liên thần rất quá dị, dù sát nghiệp giáng xuống vẫn không dính vào người hắn. Sát thiên chi nghiệp, sát thương sinh chi nghiệp, tất cả đều bị Liên thần để lại nơi đây, thật lâu không tán. Mọi người cảm thán rằng, quả nhiên là nghiệp từ xưa đến nay chưa hề có sát nghiệp chiến trường sao? Công dương tiên trầm giọng nói Mới rồi tên kia dính phải nghiệp do liên thần tạo ra Bị thiên đạo ghét, chết mắt, tiêu diệt Nếu các ngươi cứu giúp thì sẽ bị liên lụi Bởi vậy mới không cho các ngươi đụng vào Mới rồi hắn đúng là tìm cái chết Lấy thân thử nghiệm, ai cũng không cứu được Vâng, mọi người đứng cách xa hồng liên nghiệp hỏa. Một người tò mò hỏi Nhưng ra chỗ mang chúng ta đến đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mọi người nhìn phải không xa, một chỗ như núi lửa. Trong mơ. Ê. Ê. Nương. Nương. Gơn. Úi lửa không phải lửa dung nhăm mà đều là hồng liên nghiệp hỏa. Là sát nghiệp chiến trường. Nơi tụ tập nhiều hồng liên nghiệp hỏa nhất. Một đón hồng liên nghiệp hỏa lớn nhất. Bên trên hồng liên nghiệp hỏa, một nam nhân áo trắng đang đứng. Nam nhân mặt do bào, khuôn mặt ung hòa, nhưng trên mặt có vết đau dài. Nam nhân nhắm mắt lại, khoanh tay đứng, đạp chân quanh thân toát ra hạo nhiên chính khí tận trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương 75 công dương tử hạ. Hờ! A nhiên chính khí sông hướng hồng liên nghiệp hỏi to nhất. Âm âm âm! Hạo nhiên chính khí tán đi, nam nhân chậm rãi mở mắt ra, nhớ mày. Công dương tiên cực kỳ cung kính nói. Gia chủ! Gia chủ chủ công dương gia tộc công dương tử. Công dương tử chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Công dương tiên, vết thương của ngươi ra sao rồi? Công dương tiên chua sót nói. Vì tai nạn Diêm Xuyên làm bị thương, khí huyết hao mịch, đã hồi phục 3 phần. Công dương tử trầm giọng hỏi. Không lẽ Diêm Xuyên thật sự là mệnh kiếp của công dương gia tộc ta sao? Công dương tiên chua sót nói. Lúc trước chỉ có 6 phần năm chắc. Bây giờ đã là 8 phần Nếu không thì rất khó giải thích chúng ta cách diêm xuyên có thể nói là ước vạn dặm mà vẫn bị phản phệ gần như toàn quân bị diệt Công dương tử mặt có vết đau nhíu mày Công dương tiên khó hiểu hỏi Gia chủ tại sao chúng ta đến đây Tới bây giờ ta vẫn chưa biết được Công dương tử trầm giọng nói Trung ơn cương vực sẽ xảy ra việc lớn ta không thể không đến. Mọi người nâng cơ tinh thần. A Công dương tử trầm giọng hỏi. Tông chủ của thiên cơ tông, độc cô đoạn thiên các ngươi có biết người đó không? Công dương tiên nói. Biết thiên cơ tử tại trung ơn cương vực không? Thậm chí là toàn trung thiên châu có thuật sáng mệnh lợi hại nhất. Mặc dù bình thường rất điệu thấp nhưng người trong thiên hạ bao gồm thánh nhân không ai dám kinh thường hắn Công dương tử trầm giọng nói Đúng rồi còn điệu thấp Ta cũng luôn cho rằng hắn điệu thấp Nhưng không lâu trước đó một người phản thiên cơ tôn truyền ra tin tức thiên cơ tôn ở lại trung ương cương vực là vì tìm kiếm một thứ Thứ gì? Công dương tử trầm giọng nói Một thứ có thể khiến thiên cơ tôn bá chủ thiên hạ. Cái gì? Công dương tử trầm giọng nói. Chẳng qua thiên cơ tôn vẫn không tìm thấy. Nhưng thiên cơ tử thôi diễn, hình như đoán ra thứ kia sát xuất thế. Ngươi không thấy là cường giả cương vực khác ở trung thiên châu đều liên tục tụ tập lại đây sao? Công dương tiên khó hiểu hỏi. Đó là cái gì? Làm sao có thứ như vậy? Công dương tự lắc đầu, nói. Không biết nữa. Nhưng cuối cùng người phản thiên cơ tôn nói chắc đó là thứ đến từ kỷ đệ tam. Do một bá chủ ở kỷ đệ tam để lại. Công dương tiên khó hiểu hỏi. Thứ ở kỷ đệ tam? Nó là cái gì? Chỗ này chỉ là năm xưa liên thần tạo nghiệp. Liên thần tan vỡ thiên đạo vào kỹ đệ tứ mới đúng Công dương tử trầm giọng nói Ta biết ta chỉ đến xem phòng người bỏ sót Nhưng ngươi nói đúng Nếu thiên cơ tử tìm tòi lâu như vậy mà vẫn không tìm được Thì hiển nhiên sẽ không dễ dàng gặp Thời gian tiếp theo các ngươi cùng ta đi khắp nơi Đặc biệt tại trung ương cương vực Phải tìm hiểu kỹ càng Mọi người đồng thanh kêu lên tung lệnh, ngay lúc này, phía xa lông liễn của Diêm Xuyên đã tới. Cách nơi xa xôi nhìn, vừa vạn thấy đám người công dương tiên vân dạ với công dương tử. Phía xa, Diêm Xuyên nheo mắt lại. Trung tâm sát nghiệp chiến trường công dương tử nhướng mày cảm nhận ánh mắt từ phía xa, ngoái lại nhìn. Nếu không phải có vết sẹo trên mặt thì trong công dương tử khá là nho nhã Phía xa công dương tử nhìn Diêm Xuyên Hai người đối diện nhau Công dương buông lôi giật mình kêu lên Diêm Xuyên, Diêm Xuyên tại sao hắn chạy đến đây Đám người biến sắc mặt nói Diêm Xuyên Công dương tiên cũng kinh sợ nói Gia chủ chính là hắn, Diêm Xuyên Là mệnh kiếp của công dương gia cọc ta Thiên hạ lớn như vậy tại sao tình cờ gặp nhau Công dương tử nheo mắt nói Diêm xuyên Công dương tử vung tay áo Mang theo mọi người bay ra ngoài sát nghiệp chiến trường Đám người bay tới đằng trước lông liễn của Diêm xuyên Công dương tiên giật mình kêu lên Diêm xuyên, Diêm xuyên tại sao ngươi ở đây Diêm xuyên quá dị nhìn công dương tiên, hắn thấy sự kinh khủng trong mắt gã. Kinh khủng! Có cần làm dữ vậy không? Công dương tiên dù gì cũng là một tổ tiên. Giờ phút này, Diêm xuyên không hay biết công dương tiên đã cho rằng hắn là mệnh kiếp của gã. Diêm xuyên thấy không hiểu ra sao. Miêu Miêu quá dị hỏi. meo Diêm xuyên! Sao bọn họ thấy ngươi mà như thấy quỷ vậy? Diêm xuyên Diêm xuyên vỗ đầu miêu miêu một cách, nói Cái gì mà như thấy quỷ? Miêu miêu co rụt đầu Uy gia Công dương tự do xét nhìn hướng Diêm xuyên, nhớ mày, bởi vì gã không nhìn ra mệnh kiếp có gì lạ Công dương tự trịnh trọng nói Sớm nghe đại danh của Diêm Đế, công dương tử hữu lễ. Doãn hận thiên, bạch khởi nhìn nhau, không biết đường đường là gia chủ của công dương gia tộc thế nhưng khách sáo như vậy. Diêm Xuyên quá gì đáp? Thì ra là công dương tử, không biết có gì chỉ bảo. Công dương tử thấy trong mắt Diêm Xuyên mờ mịt thì mắt gã sáng lên, không lẽ Diêm Xuyên chưa biết chuyện về Tây Ngoại Châu? Vậy là tốt nhất. Công dương tự nói. Chỉ ba thì không dám. Chẳng qua ngày xưa công dương gia tộc và Diêm đế có hiểu lầm. Lần này nếu có gì không phải phép ta xin lỗi thay đám tiểu bối. Vốn Diêm Xuyên không mấy để ý. Nhưng nghe công dương tự nói thì rõ ràng là có chuyện hắn không biết. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Không sao. Chuyện quá khứ hay cho nó qua đi. Diêm Suyên không quá khách sáo. Công Dương tử nghiêm túc nói, "Diêm đế đại vậy ta không quấy rầy cáo từ." Diêm Suyên nghi hoặc gật đầu, nói, "Ô, Nói sao thì Công Dương tử cũng là một gia chủ của gia tộc, tại sao khác với Diêm Suyên như vậy? Công dương tử vung tay áo mang theo mọi người chớp mắt rời đi, để lại đoàn người Diêm Xuyên quái dị nhìn theo. Miu Miu suy đoán. meo Công dương tử này thật là khách sáo, chắc là người tốt. Diêm Xuyên ra lệnh. Chưa chắc. Thái độ của công dương gia tộc thật là quái. Ân oán ngày xưa toàn là trẩm vết đệ tử của công dương gia tộc. Tại sao hắn ngược lại nhận lỗi với trẩm? Cần phải điều tra. Doãn hận thiên lên tiếng. Tôn lệnh. Bên kia công dương tử mang theo đám đệ tử của công dương gia tộc rời đi. Công dương buông lôi tò mò hỏi. Gia chủ chúng ta muốn hòa giải với Diêm Xuyên sao? Công dương tử nét mặt xa sầm nói. Không phải. a! Công dương tử trầm giọng nói Nếu là mệnh kiếp thì chính là ngươi chết ta sống Không phải Diêm Xuyên chết chính là công dương gia tột vong Nhưng hình như Diêm Xuyên chưa biết chúng ta đối đầu với hắn Bởi vậy cố gắng ổn định hắn chờ đợi thời cơ Mọi người đồng thanh kêu lên Tôn lệnh Công dương tử trầm giọng nói Công dương tiên Mấy người các ngươi ở bên ngoài quan sát cố gắng giám thị mỗi hành động của Diêm Xuyên. Công dương tiên lên tiếng. Tung lệnh. Miu Miu tò mò hỏi. “Meo Mấy hồng liên nghiệp hỏa này có thể làm gì? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Thiết hồng liên luyện ngục cho bạch khởi hấp thu luyện sát đạo kim thân. Miu Miu kinh ngạc hỏi. Mèo. Hấp thuộc, không phải không thể dính vào hồng liên nghiệp hỏa sao? Diêm xuyên cười nói, Đó là tại vì không trấn được những hồng liên nghiệp hỏa này chứ không phải không dính được. Ngươi có biết Phật môn kim thân đã số là lấy nghiệp lực bản thân luyện? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Wow! 10 chương 76 sát đạo kim thân Đờ, ớ cũng là một loại hình thái của hồng liên nghiệp hỏa. Sát đạo của Bạch Khởi dết chóc vô số, lấy sát nghiệt tẩm bổ thì tại sao không thể dính vào. Vạn liên đại trận Trung Thiên Châu Trung ơn cương vực sát nghiệp chiến trường. Bạch Khởi chậm rãi đi tới chỗ một đón hồng liên nghiệp hỏa. Rai Quanh thân bạch khởi phát ra sát khí đậm đặc, sát khí xuất hiện, nhiệt độ bốn phiếu đột nhiên giảm nhiều. Xung quanh người bạch khởi như có tơ lửa đỏ vòng quan. Chỗ đa phong của gã lửa đỏ ngưng tụ ra từng đá hồng liên nghiệp hỏa to cỡ nắm tay. Miu Miu Kinh ngạc hỏi. “Meo! Trên người của bạch khởi cũng có hồng liên nghiệp hỏa. Diêm xuyên trầm giọng nói đây là mấy năm nay Bạch Khởi sát nghiệp Giết chóc thương sinh đã có được tội nghiệp tội nghiệp thànhnh Diễm tội nghiệp thànhnh Liên nhưng so với chỗ này thì kém rất nhiều Bạch Khởi ngưng tụ Hồng liên nghiệp hỏa tối đa chỉ cỡ nắm tay trướng lớn hơn thì không có uy lực nữa ngươi nhìn xem Chỗ này hồng liên nghiệp hỏa nhỏ nhất cũng cỡ chậu rửa mặt, lớn thì càng như là hồ to. Miu Miu tò mò nhìn. meo Sát khí của Miu Miu đến gần một đón hồng liên nghiệp hỏa to cỡ chậu rửa mặt. Vù vù vù vù! Hồng liên nghiệp hỏa khẽ run sau đó tách ra một ti nhiễm vào hồng liên nghiệp hỏa của Bạch Khởi. Hồng liên nghiệp hỏa nhiễm vào như bong bóng bị đâm thủ, chết mắt thu nhỏ thành một đoán hồng liên nghiệp hỏa lao hướng bạch khởi. Vù vù vù vù. Toàn bộ tiến vào cơ thể của bạch khởi. Âm âm âm âm. Chết mắt trên bầu trời kéo mây dày đặc vô số lôi điện vòng quanh. Phía xa công dương tiên công dương buông lôi trợn to mắt. Công dương buông lôi giật mình kêu lên. Lão Tổ Tông, ngươi nhìn kịp, người đo đang hấp thu hồng liên nghiệp họ, hấp thu tội nghiệp cổ đại. Công Dương Tiên cũng trợn tròn mắt nói. Hắn đang tìm chết sao? Vô số thiên lôi từ trên trời rán xuống chém thẳng vào bạch khởi. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Lôi quang lấp lánh, trời tru đất diệt trùng kích tạc Bạch Khởi thành hỏa cầu to lớn. Mèo! Hơi lo lắng hỏi. “Meo! Bạch Khởi sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Bạch Khởi trầm giọng nói. Thiên lôi tẩy lễ mới càng tiện cho Bạch Khởi luyện hóa. Lôi quang lấp lánh, dần dần quanh thân Bạch Khởi như toát ra một ti huyết quang. Thiên lôi tôi thể Bạch Khởi giống như một tuyệt thế ma thần đứng trong lôi hỏa. Trong lôi quang cũng dần xuất hiện cái bóng vàng to lớn. Đó là ảo ảnh người khổng lồ. Bộ dạng giống y như Bạch Khởi nhưng toàn thân ánh vàng rực rỡ. Thiên lôi đánh vào Bạch Khởi cũng đánh vào ảo ảnh vàng của Bạch Khởi. Miêu miêu trợn to mắt nói: "Meo." Sau lưng Bạch Khởi là cái gì vậy? Diêm xuyên trầm giọng nói. Sát đạo kim thân của Bạch Khởi. Sát đạo kim thân. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Nhưng sát đạo kim thân này quá yếu quá nhạt, chưa tới mức ngưng tụ thực thể. Doãn hận thiên giật mình kêu lên. Sát đạo kim thân. Không lẽ là đại đạo của Bạch Khởi? Diêm xuyên nhìn dãn hận thiên, mỉm cười nói. Đúng vậy. Là đại đạo sát chi đại đạo, thu thập hết thảy sát nghiệt ngưng tụ ra đại đạo. Bạch Khởi đã đi con đường khác với người thường, đại đạo của hắn là hình người cũng là kim thân của Bạch Khởi. Bạch Khởi không mất thì trời không ban chết. Miêu Miu tò mò hỏi. Bạch Khởi không mất thì trời không ban chết là có ý gì? Diêm xuyên giải thích rằng ý là nói sau khi sát đạo kim thân hình thành, ngày nào còn kim thân thì thiên địa không có quyền ban chết. Thiên địa không thể thay đổi Bạch Khởi. Chưa tạc không xâm, hung kết không tha. Đây là kim thân nghiệp thiên mạch thành, số trời không thể tác động vận mệnh của Bạch Khởi. Miêu Miêu trợn tròn mắt Mèo, phía không xa Bạch Khởi chịu đựng thiên lôi khoảng một nén nhang thì thiên lôi chậm rãi tán đi Lộ ra gã ở bên trong Còn có sát đạo kim thân chỉ là ảo ảnh Bạch Khởi vẫn như cũ, nhưng hiện tại sát khí quanh thân gã hình như lại tăng một phần Vù vù vù vù Chớp mắt sát đạo kim thân tiến vào thân thể Bạch Khởi Sát khí thu lại Bạch Khởi hương phấn nói Thánh Vương thành công Thần đã thu nạt một phần sát nghiệt Diêm Xuyên gật đầu Nói Chỗ này có vô số Ngươi cứ tùy thích thu nạt Bạch Khởi quay đầu nhìn sát nghiệp Chiến trường phạm vi ngàn dặm Gật đầu Nói Đúng vậy Thánh Vương Thần có dự cảm là nếu thần hoàn toàn thu hết sát nghiệt tại đây thì sát đạo kim thân của thần có thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Diêm xuyên vừa lòng nói. Sát đạo kim thân. Tốt trẩm mong chờ đại đạo của ngươi sớm ngày hoàn thành. Bạch Khởi ngược đầu, nói. Vâng. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Ngươi ở tại đây thu nạp đi, ai nấy tránh né sát nghiệp chiến trường như su vịt, nó lại là phúc địa tốt nhất cho ngươi. Lần này sát nghiệp chiến trường có chuyện khác phải làm. Ngươi đừng tham gia. Hãy tập trung thu nạp hồng liên nghiệp hỏa vô tận nơi đây. Thêm phần lực lượng tuyệt thế cho Đại Trăng Thánh Đình. Tôn lệnh. Diêm xuyên nhìn hướng Long liễn kêu lên. Tứ Long Tứ Long cung kỉnh nói Thánh vương Diêm xuyên ra lệnh Từ các ngươi phụ trách hộ pháp cho bạch khởi Tứ Long lập tức nói Thần tuôn chỉ Diêm xuyên vung tay Âm âm ầm ầm Long liễn tách khỏi người Tứ Long Bị Diêm xuyên thu vào tay áo Tứ Long được tự do Rất là hưng phấn Diêm xuyên dặn dò. Bây giờ trẩm đi thiên cơ tung, nếu có chuyện gì thì tới đó tìm trẩm. Bạch khởi cung kính nói. Thần tôn chỉ. Diêm xuyên gật đầu. Cùng giảng hận thiên. Miêu miêu bước ra khỏi tường vân. Bay hướng nam trung ơn cương vực. Chết mắt không còn bóng dáng. Bạch Khởi nhìn theo Diêm Xuyên rời đi, tiếp tục thu nạp vô số hồng liên nghiệp hỏa ở chỗ này. Mặc dù bây giờ Tứ Long tự do nhưng không hề có cách nghĩ bỏ trốn. Đại Trăng Thánh Đình Cường Thịnh đã khắc sâu vào lòng Tứ Long. Tứ Long ở một bên hết sức giữ chức trách hộ pháp cho Bạch Khởi, đề phòng có kẻ xấu đến gần quấy rầy, Phía xa công dương tiên công dương buôn lôi ánh mắt mờ mịt nhìn. Không có chuyện gì. Người kia tên là Bạch Khởi đúng không? Hắn thu nạp hồng liên nghiệp họa, vậy mà không bị gì hết. Hắn đang tu luyện. Đây là công pháp gì? Có thể hấp thu hồng liên nghiệp họa sao? Công dương tiên công dương buôn lôi biểu tình cực kỳ khó xem. Công dương tiên biểu tình phức tạp nói Công dương bôn lôi Ngươi tiếp tục theo dõi ta đi bẩm báo cho gia chủ Công dương bôn lôi chỉ có thể gật đầu Nói Tôn lệnh Giờ phút này Chỗ sát nghiệp chiến trường Bạch khởi liên tục hút vào vô số hồng liên nghiệp hỏa Thiên loi không dứt Âm ị điếc tai Dường như tiếng sấm đánh che dấu thanh âm nho nhỏ từ lòng đất. Bạch khởi liên tục hết thu từng đá hồng liên nghiệp họ. Dưới lòng đất dường như có tiếng ụt ụt ụt truyền đến. Chỉ là thanh âm này cực kỳ nhỏ. Yên lặng lắng nghe cũng khó mà phát hiện. Hốn chi nơi đây thiên lôi. Âm ế điếc tai. Mấy ngày sau trung ơn cương vực trong một sơn Một hán vệ cực kỳ kích động bá diêm xuyên, nói. Thiên hộ đông hán trú ở trung ơn cương vực khấu kiến thánh vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương 77 bắt hết thánh nhân. Giờ, y, e, xuyên trầm giọng nói. Hãy cố gắng gắn mau chóng đưa tất cả tài liệu về trung ơn cương vực tới cho trẩm. Đặc biệt là về thiên cơ tung. Không thể sai sót một chút. Thần tung chỉ. Hán vệ lập tức rời đi. Miêu Miêu biểu môi nói. Mèo. Trực tiếp đi thiên cơ tung thì được rồi. Xem tư liệu làm cái gì. Lại phải chậm mấy ngày. Diêm xuyên cười giải thích rằng. Thiên cơ tử của Kim Thân là sáng nghệnh sư nổi danh trong thiên hạ. Ta muốn mang A Phòng rời đi. Chắc chắn người này sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không tới lúc bị người ta tính kế thì không tốt. Miêu Miêu bất đắc dĩ nói. “Meo, Thôi được rồi. Doãn hận thiên cười nói. Thánh Vương còn nhớ yêu thiên thương quyết ở phong ấm giới không? Diêm Xuyên gật đầu, nói. Đương nhiên trầm nhớ, một người một yêu lại thuộc một thể cũng là nhân vật đáng gồm. Tiếc rằng lúc ở phong ấn dưới họ chậm một bước, chậm một bước thì chậm hết mọi thứ. Doãn hận thiên trầm giọng nói. Thần còn nhớ lúc trước có xem một tin tức. Hai người này cũng ở trung ương cương vực. Hình như sáng lập nhị đế thánh đình. Thật là tiến bộ thần tốt. Mới năm năm mà họ đã đạt tới tình độ Thánh Đình Diêm Xuyên tò mò hỏi Đại Trăng Thánh Đình có kỳ ngộ Hai người yêu Thiên Thương và Quyết có kỳ ngộ Cũng không phải chuyện hiếm hơn gì Thiên hạ này có rất nhiều người được kỳ ngộ Tuy nhiên, về trích tinh thủ của Quyết Thì Doãn Gia ngươi có ghi chép không? Doãn Hận Thiên Quá Dị nói Chỉ biết là kỷ đệ tứ thượng cổ từng có người sử dụng. Cụ thể là ai thì không người biết được. Vì hình như người biết chuyện đã chết hết rồi. Diêm xuyên nhớ mày, gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Giảng hận thiên nói. Tuy nhiên, nhị đế thánh định kết minh với thiên cơ tôm. Theo tư liệu dĩ vãng không chỉ kết minh mà càng như phụ thuộc vào thiên cơ công. Diêm xuyên nhớ lại, phía xa thiên hộ ôm một đống tư liệu đi tới. Thánh vương, thuộc hạ đã tìm đến. Thiên hộ đưa lên nhiều tư liệu. Trung thiên châu, trung ơn cương vực, nhị đế thánh đình. Trong một gian đại điện, Khuyết mặt long vào ngồi trên Long ỉa. Yêu thiên thương mặc kim bào hoa lệ, ngồi trên bảo tọa bên cạnh. Một đám thuộc hạ đứng trước mặt hai người yêu thiên thương và quý. Một thuộc hạ nghiêm túc nói. Bẩm thánh vương, yêu hoàng, thuộc hạ được mai cao quật thánh nhân hôm nay sẽ đến trung hơn cương vực. Mắt yêu thiên thương chật lóng, hỏi. Ngay cả thánh nhân cũng đến. Thuộc hạ kia cung kính nói. Đúng vậy. Quyết thẳng nhiên nói. Các người đi xuống đi. Tôn lệnh. Mọi người rút đi. Hai người yêu thiên thương và Quyết nhìn nhau. Hai người là một thần hồn phân liệt có thể nói là cùng một người. Nhưng không giống như diêm xuyên thống nhất tư tưởng. Hai người yêu thiên thương và Quyết có tư duy riêng. Yêu thiên thương cười nói. Xem ra chúng ta thành công, hấp dẫn ngày càng nhiều người đến tìm rút. Quyết cầm một khối bạch ngọc vuốt ve, gật đầu, nói. Ngươi và ta đều có cảm ứng với thứ này, mấy năm nay chúng ta liên tục đột phá cũng là nhờ nó. Vận mệnh đã định nó vốn nên là của chúng ta, thiên cơ tử muốn nhúng tay, chúng ta không thể không nghĩ cách khác. Yêu thiên thương cười nói. Đúng là người khôn ngoan hơn ta. Quyết cười nói. Ngươi và ta là một thể, nói gì đến ai khôn hơn ai. Yêu thiên thương khẽ thở dài. Nhưng thuật sáng mệnh của thiên cơ tử thật là quá giỏi, nếu có thể cho nhị đế thánh đình chúng ta sử dụng thì tốt biết mấy. Quyết nghiêm túc nói. Rồi sẽ có cơ hội. Yêu thiên thương gật đầu, nói. U-W-W-M Quyết nheo mắt nói Mai cao cuộc thánh nhân sao? Lúc trước ta tưởng một đám thánh nhân nhưng không ngờ cuối cùng nàng là người thứ nhất đến. Nàng ta là thánh nhân điệu thấp nhất bây giờ không điệu thấp nữa. Yêu thiên thương trầm giọng nói Mặc kệ là ai Dù có phải lật ngược trung ơn cương vực này cũng quyết tìm ra. Mơ phủ trên đại hải. Trăm bóng người kéo lồng giam to lớn bay hướng bên kia bờ. Trong lồng có vô số tù nhân bị xiền xếp khóa lại. Hóa công thiên thánh nhân tóc tai bù xù. Ngày xưa cao cao tại thượng. Thiên hạ kính ngưỡng. Hiện giờ lại thành tù nhân không thêm hang kháng. Trong mắt hóa tồn thiền thánh nhân chứa thê lương Hóa tồn thiền thánh nhân hét hướng phía trước